các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh như chúng kết lại với nhau thành một đám mây nâng hai người lên cao. Sán cảm thấy thân thể bỗng bừng ngây ngất, có tiếng suối chảy, chim hót đâu đây và thân thể thu nhập với trời. nghe nàng thì thào: "Anh, em sẽ theo anh tới bất cứ nơi nào trong vũ trụ này để hầu hạ anh." Sang ngỡ vừa gọi nàng Làm sao em theo anh được Khi hình nhân em đặt ở đây Thu mỉm cười Đây là một điều Thầy người không biết Khi em bước ra khỏi hình nhân đó rồi Em không tùy thuộc vào nó nữa Tấm mảnh hòm đó Chỉ có giá trị đưa thẻ xác vào hồn Tấm mảnh hòm đó Chỉ có giá trị đưa thẻ xác và hồn Vế em từ thế giới khác về đây Chứ em không lệ thuộc vào nó Bao, bây giờ là vào bây giờ là vào mệnh lệnh của anh thôi Tuy nhiên phải sống ở đây đủ 7 ngày mới đủ cứng khắp để theo anh vĩnh viễn được Sàn chỉ miếng vải chàng sẽ ở vạn áo thu đang cố trên tay hỏi Còn miếng vải này có công dụng gì không? Thù lắc đầu Không, nó chỉ có giá trị đưa em về đây cho khỏi lạc đường là hết rồi Trong vòng 7 ngày, em ở đây nếu anh không tới thăm em. Trong vòng 7 ngày em ở đây, nếu anh không tới thăm em, có sao không? Thu lắc đầu. Không xa đâu anh, nhưng em nhớ anh thôi. Có lẽ nàng làm chàng cảm động thật sự. Săn ôm lấy nàng với muôn vàn cảm giác sung sướng và liệm đi trong giấc ngủ đam mê. Khi thầy mười đánh thức sàn dậy, Mặt trời đã lên thật cao Chàng lười biếng mở mắt nhìn thầy Mười Cảm thấy thân thể dã rời Thầy Mười mỉm cười nói Tôi tới đây từ sáng sớm luyện phép Thấy thầy ngủ ngon lành quá Nên bây giờ mới đánh thức thầy rồi Thầy đi xúc miệng đi Chúng mình đi ăn hủ tiếu Quần áo của thầy được sấp nhỏ giặt sạch sẽ rồi Sàng ngạc nhiên nhìn bộ đồ mình để bên cạnh Tất cả giấy tờ và những thứ lệnh tình cũng được xếp ngay ngắn Để đó Lúc đó chàng mới để ý, Mình còn nằm đây trần chuồng Vừa định với bộ đồ mặc bộ Thầy mới đã nói Thầy mang quần áo ra sau hè tắm rửa đi Đêm qua đất cát làm thầy lấm lem rồi Xan mỉm cười chưa thẹn nói lạng đi Giờ tối qua trời mưa lớn qua Thầy mới có vẻ thích thú. Ừ, cơn rông tối qua giúp tội mình xóa sạch dấu vết ở gò mạ của cô hai thú. Nếu không, chẳng làm thế nào che mắt được gia đình cô ấy biết có người đạo mộ. Sàng cũng chợt nhớ ra điều đó và thấy vui vui. Chàng ôm mớ quần áo đi vòng, ra mé sau áp. Qua một đêm mưa to gió lớn, cây cối trong vườn trông thật xác xơ lá rụng bửa bãi. Vài cành cây gãy gục ngang đường. Chàng tới phía sau am thấy ngay chỗ thầy Mười lấy mấy tấm phên che lại làm nơi cho thân chủ tắm rửa và thay quần áo. Một lô nước đầy ấp nước mưa được hứng từ thân cây cao xuống. Sam thấy có đủ cả xà bông khăn tắm đẻ ở đó. Chắc chắn thầy Mười đã sửa soạn sân cho chàng từ trước. Mặt trời chói trăng của một tháng mùa hè tỏa ra hơi nóng. Ngay từ ban mai, làm những gáo nước rội vào thân thể san mát rưỡi rưỡi. Chàng tắm rửa xong, xuống miệng sạch sẽ múc gáo nước mưa uống một ngụm. Ngụm nước chảy qua cổ họng, vào thân thể như một luồng gió mát, thổi từ tận lục phủ ngũ tạng. Chưa một ly nước nào làm chàng cảm thấy khoan khoái và ngọt lịp như ngụm nước mưa sáng nay. Chờ vào am. Săn thấy thầy Mười đang lui khui thắp những ngọn nến trên tấm hình nhân bằng gỗ, đặt nằm trước bàn thờ, chỗ chàng ngủ tối qua. Đèn cày được thắp dọc theo đường xương sống, chân và tay của hình nhân, đặc biệt trên đầu được xếp thành hình bát quái. Thầy Mười thấy san trở lại mỉm cười cho cái hình nhân nói. Sau bảy ngày cô hai thu không còn là cô hai thu nữa. Nó sẽ là thuộc hạ của tôi có nhiệm vụ dự am đứa nào vào đây lục loại ăn trộm đồ kẻ như tươi sau nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện